các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Xin được kính chào toàn thể các quý khán thính giả của nghe đọc truyện.net. Như chúng ta đã biết ở phần 1 của Cháu huyết, dị chuyện tắp quyền của tác giả Thục Linh. Ta thấy kẻ thủ ác đã gây ra bốn vụ án giết người nhắm vào các cô gái có mối quan hệ phức tạp, vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật. Ký tự mờ kẻ thủ ác để lại trong mỗi hiện trường LZH9, dù đã giải mã tích cực vẫn chưa có đáp án khả đáng. Chúng ta hãy cùng lắng nghe tiếp phần 2 để theo dõi có những tình tiết gì mới sẽ được xảy ra, liệu kẻ thủ ác có bị tóm gọn ở phần này hay không. Nghe đọc truyện Hân hạnh giới thiệu, Cháu huyết phần 2 do tác giả Thục Linh. Xin chân trọng cảm ơn. dính này lang thang đi tìm lời giải cho dòng ký hiệu bí ẩn kia. Anh Khải tranh thủ đi hỏi dò công ty sản xuất loại ủng xanh mà tên hung thủ đã hay đi. Công ty sản xuất loại ủng này phân phối số lượng lớn đến rất nhiều cửa hàng trên khắp Tokyo. Mẫu ủng xanh được khá nhiều người dân ưa thích vì tính tiện lợi của nó. Chống nước tốt, phù hợp đi vào những ngày mưa, lại có nhiều kích cỡ cho cả trẻ em. Chống trượt tốt. Tiêm Sách Nhân đã lựa chọn một đặc điểm không mấy nổi bật để dễ hòa lẫn vào đám đông hơn. Bây giờ việc dò hỏi từng cửa hàng một rất mất nhiều thời gian, vậy chỉ có thể chờ đợi kết quả từ giám định của tổ pháp y. Anh Khải nghĩ lăn man rằng tại sao hắn không lựa chọn một đôi giày thể thao thông thường mà lại nhất thiết phải là đi ủng. Hắn đi ủng lên khu cao cấp Ginza, không sợ bị chú ý hay sao ư? hay còn có một lý do nào khác. Hiện tại trung tâm pháp y đang quá tải vì các bằng chứng dồn dập gửi về nên ít nhất anh cũng phải đợi thêm một tuần nữa. Mình đắp biến phòng trọ của mình thành một phòng điều tra nho nhỏ, cậu in một tấm sơ đồ thành phố Tokyo lớn, dán kín bức tường, sau đó ghim thông tin các vụ án lại với nhau theo từng địa điểm xem có chút liên hệ gì không. Dường như hành tung của hung thủ rất ngẫu hứng, mỗi một vụ án lại ở một địa điểm khác nhau. Điểm chung giữa các nạn nhân đã quá rõ rồi, nhưng mình vẫn không hiểu tại sao cảnh sát chưa đưa ra thông cáo gì. Chẳng nhẽ anh Khải không tin vào điều Minh nói? Sau cuộc gọi của anh Khải ngày hôm trước, quả thực Minh đã thử đảo qua hiện trường vụ án lần trước, xem xét trên sân thượng, cậu có cảm giác bất ổn nhưng không thu được thêm gì bằng chứng mới. Vả lại Cậu chẳng có một chút quyền lực nào cả. Ở dưới sân, mình cũng đã phát hiện ra dòng ký hiệu kỳ lạ đó, liệu nó có ý nghĩa gì hay không? Dạo này đến lớp, mình chẳng có tâm trí học hành gì cả. Những quyển truyện trinh thám được cậu đọc không giúp ích gì được cho mình nhiều. Mình đã nghe giảng một cách lơ mơ, chập chờn. Trong cơn buồn ngủ, mình quay sang bấm đứa bên cạnh. Này, thầy xuống thì bảo tớ với nhé, tớ chợp mắt một chút. Cô gái ngồi bên cạnh im lặng chỉ cúi mặt nhìn xuống quyển vở, chẳng nói, chẳng rằng gì. Minh lại tiếp tục lay lay, "Này, này." Cô ấy cũng không có phản ứng gì lạ. Minh bực, bèn vội nằm xuống giấy bàn, không biết có theo học được hết chương trình học trong tình trạng sức khỏe như thế này hay không nữa, mình nghĩ. Cậu nằm nghiêng đầu và lim dim, chợt cậu cảm thấy có một cơn gió nhẹ thoáng qua mặt, như có người vừa đặt mình xuống mặt bàn, mình mở mắt ra. Áp sát gương mặt của cậu là một gương mặt quen thuộc khiến cho cậu đau đến khôn cùng, là Hà. Hà với đôi mắt đỏ máu đang nhìn chằm chằm vào cậu. Mình giật mình hét toáng lên, bật dậy khỏi ghế ngồi. Cả giảng đường đổ dồn ánh mắt về phía cậu. Giáo sư hỏi: "Có chuyện gì thế?" Mình bối rối gãi đầu, "Con Con dán ạ, em em xin lỗi thầy. Giảng đường làm gì có dán nhỉ? Thôi, ngồi xuống đi, tập trung vào nhá. Mình từ từ ngồi xuống chỗ ngồi, khi cậu nhìn thấy nữ sinh ngồi bên cạnh mình đang ngơ ngác nhìn sang, mình mới thực sự yên tâm. Trống ngực của cậu vẫn đánh thình thình, còn đôi chân thì run rẩy. Có lẽ mình đã nghĩ về Hà quá nhiều hay chăng, nên dẫn đến ọc giác như vậy. Trong những tháng ngày cô đơn nơi đất khách